các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hải nhán nói gì thì chỉ không biết phải nói làm sao là tôi tôi giật bắn người lên ấy, suýt nữa lại kêu la ng kêu nước vì tôi thấy có người ngồi tựa vào gốc cây trong vườn nhà ông bà, cái cây xoan già ở góc vườn ấy. Lý Hưng sững sốt cắt ngang. Đàn ông ấy đàn tà, già hay trẻ. Và hàng xóm tỉ mỉ nát, trăng thì nó không sáng lắm mà tôi còn thấy rõ là một người đàn ông lớn tuổi rồi, không, phải nói là già mới đúng. Bà Lý vội đưa mắt nhìn toán vì cùng hiểu rằng đó là cụ bá, nghĩa là hồn ông bố chồng vẫn còn lẩn khuất quanh ngôi nhà này. Bà hàng xóm lại kể tiếp: "Tôi sợ quá, tôi bỏ chạy vào trong nhà, tôi đánh thức ông nhà tôi dậy. Thế là ông nhà tôi cầm cây gậy chạy ra. Thoạt đầu thì tôi cứ nghĩ là trộm nó rình nhà ông bà. Nhưng mà ông nhà tôi bảo: "Nếu mà trộm á thì nó nom thấy bà thì nó phải bỏ chạy rồi chứ. Tại sao mà nó thản nhiên nó ngồi ở gốc cây?" Với lại Có ai mà đi trộm vào đêm trăng sáng mà lại mặc áo trắng bao giờ? Bà Lý ngắt lời. Hả? Bà bảo sao? Người, người người đàn ông mặc áo trắng à? Bà hàng xóm giải thích thêm. Ờ, không trắng lắm, nhưng mà rõ ràng là nó màu màu trắng đục. Bà Lý lại đưa mắt nhìn Toán vì cả hai cùng tin chắc đó là cụ bá phục. Bà hàng xóm kể tiếp. Thế tôi mới theo ông nhà tôi ra sân thì cái người đó biến đi đâu mất. Ông nhà tôi với tôi cứ đứng nhìn quanh mãi. Không thấy, mới quay vào đi ngủ. Nhưng mà cứ nằm chằn trọc mãi, chả có chợp mắt được. Mọi người đều im lặng sau câu chuyện lạ và hàng xóm kết luận, à hay là ông bà thử xem giang sau nhà hoặc là trong nhà xem có mất mát cái gì không. Dứt lời, bà đứng dậy và từ giã. Thôi nhá, hôm nay bên Vân Mai có chợ phiên, em phải đi sớm mới kịp. Thôi, xin phép ông bà. Bà Lý tiến khách ra tận cổng và hai ba lần cảm ơn. Lý Hưng thì ngồi thừ trong bếp tay phân tách trà nhưng không uống. Ông không biết phải làm gì bây giờ. Hai nhà sư đã tụng kinh liên tục mà hồn cha ông vẫn không siêu thoát, vẫn cứ hiện về. Bà Lý từ ngoài trở lại bếp thấy chồng ngồi đăm chiêu lo lắng bà bảo: "Thôi, ông lên thay quần áo đi rồi sang th thắp hương cho thầy." Ý bà Lý muốn chồng mình vào thử trong gian nhà thờ cụ bá. Xem cụ có hiện về hay không? Lý Hưng miễn cưỡng đứng dậy bước ra, đứng dưới mái hiên nhà bếp, ông nhìn lên dãy nhà chính nơi ông sinh ra và lớn lên. Hơn 40 năm qua, hôm nay bắt đầu thế rờn rợn vì có cảm tưởng âm khí đang vây quanh. Mảnh vườn sau rất rộng của gia đình ông, trồng hàng chục gốc mít và bưởi già cỗi, từ thuở ông còn thơ đã vui chơi ở đó. Hôm nay nghe bà hàng xóm kể chuyện đêm qua, Tự dưng ông cũng thấy khu vườn ấy trở nên âm u, mà có lẽ từ nay ông sẽ không dám ra thăm một mình nữa. Lý Hưng băng ngang mạnh sân gạch lên nhà, ông vào thay bộ quần áo sạch sẽ hơn rồi ra hành lang, rẽ sang nhà thờ của phụ thân. Ông thở mạnh thu hết can đảm tiến lại trước gian nhà thờ. Con mèo đen đang nằm trước cửa gầm gừ nhìn ông, sù lông trợn mắt rồi lao vụt xuống sân. Ông đứng ngoài hiên nhìn vào căn buồng mở tối. Dè dặt bước vô, chầm chậm tiến lại bàn thờ, tay run run bật xiêm đốt nhang, lầm rầm khấn vái. Bỗng ông giật mình kêu rú lên vì có bàn tay ai vừa đặt trên vai ông. Ông co rúm người quay đầu lại, nhưng không hề có ai, ngoại trừ cái không khí lạnh toát bất chợt bao phủ vây quanh. Ông đứng chôn chân tại chỗ, vì tuy chẳng thấy ai, nhưng ông nghe rõ tiếng bước chân từ trong phòng đi ra, rồi bước mạnh thúc vén lên, buông xuống. Tiếng bước chân nấy xa dần, nhỏ dần rồi biến mất. Ông cắm đầu lao ra cửa và chạy một mạch thẳng xuống bếp. Thấy mặt ông nhợt nhạt, đôi mắt lạc thần và toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy. Bà vợ đỡ ông ngồi xuống ghế và lo âu nói: "Sao? Ô ông thấy thầy về đúng không? Tôi đã bảo rồi mà, ông không tin tôi." Ngồi một mình để trấn tĩnh, Lý Hưng mới vừa thở vừa nói: "Tôi không nom thấy thầy." nhưng tôi biết thầy về. Ơ hay, nói cái gì chả hiểu gì hết. Ông không thấy thầy mà lại biết thầy về, nghĩa là sao? Lý Hưng mệt mỏi đáp. Thầy đặt bàn tay lên vai tôi. Tay thầy lạnh buốt, rồi tôi lại nghe bước chân thầy từ trong nhà đi ra sân. Toàn ngồi nghe, mặt tái xanh nhưng không dám nói gì. Im lặng một chút, Lý Hưng bảo. Tí nữa tôi với bà ra bờ sông viếng mộ ta tạt qua chợ mua thật nhiều vàng mã đốt cho thầy. Bà Lý đăm chiêu đề nghị: "Viếng mộ thì ngày nào viếng chẳng được, nhưng mà tôi thối mình á là đi lên chùa đón hòa thượng về đây làm lễ cầu siêu cho thầy lần nữa." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net